Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thở ra câu nói đó Cô nói ra khỏi miếng Nhắm mắt lại Ninh Vũ Hoa cam tâm tình nguyện chìm đắm Trong sự nhiệt liệt mà quần giã trong nụ hôn kia của anh Mấy năm yêu sai đắm Ngày hôm nay tại nơi đây Cuối cùng cũng đã nở hoa kết trái Tất cả khổ sở cùng bi thương đã trôi qua Đều lặng lẽ biến mất Trong cái ôm và nụ hôn này Chỉ còn lại tâm tình Cũng với sự thích thú ngọt ngào chảy xuôi nơi đáy lòng anh và cô là vợ chồng thật sự, bọn họ sẽ cầm tay nhau đi qua con đường tương lai, hơn nữa sẽ cùng nhau khai sáng một thế giới thuộc về hai người bọn họ. Cuộc sống hạnh phúc bắt đầu từ bây giờ. Vậy là vậy thôi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thiếu gia lo giữ vợ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh truyện hẻm ngôn tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé.